Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Kiều nữ đến từ tác giả Dưu Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay sẽ giải đáp cho chúng ta rất nhiều những thắc mắc, ví dụ như là về mối quan hệ giữa Tống Phong và Triêu Quân, về cô gái có tên là Thin Tú kia, cô ấy là ai và đã có mối quan hệ như thế nào giữa hai người đàn ông này. Bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một cô gái, và chính nhân vật này sẽ khiến cho kiều nữ phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa cô và chứ quân. Vậy thì, tất cả những điều đó là gì? Những điều bất ngờ nào đã xảy đến? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng và hành xa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Và ngay sau đây không để quý vị và các bạn Chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết Của tập 10 bộ truyền kiểu nữ Tác giả Du Phong Vân Qua phần diễn đọc của Anh Sa Tôi đeo lại kính đen Phất tay bảo mọi người đi cùng Khi đi ngang qua cô Tiếp Tân chưa xa Tôi quay đầu lại cười cười nói với cô ấy Cô gái à Không cần báo công an quá sớm. Nếu như có báo, nhờ cô nói một câu. Chúa Quân tìm tổng phong để tính nợ. Cảm ơn cô nhé. Tôi không quay lại nhìn phản ứng của cô ta, nhưng mà tôi đoán được cô ta đang rất hái hùng. Bởi vì tôi nghe được tiếng đồ đàn rơi khi tôi vừa nhắc đến tên Chúa Quân. Tất cả nhân viên đang đi lại trong đại sảnh đều nhìn tôi không dám chớp mắt. Có một số người có ý định quay phim đều bị điên cho người ngăn lại. Dưới sự hùng hồn của tôi thì xem ra ai cũng sợ hãi. Công ty của Tổng Phong xây dựng rất quy mô. Anh ấy có hẳn một cái thang máy chuyên dụng. Tôi cùng với dean và vài người nữa đi trực tiếp bằng thang máy riêng. Số còn lại đi bằng thang máy thông thường. Tiếng tin vang lên. Thang máy dừng lại ở con số quen thuộc của nó số 25. Tôi bước ra đi thẳng đến phòng CEO. Không thèm đếm xỉa đến mấy cô thư ký mặt đẹp búng ra tiền kia của Tổng Phong. Đứng trước cửa phòng của anh ấy, tôi không hề gõ cửa. Cho đến trực tiếp dùng chân đá phăng chiếc cửa đó. Tôi muốn tống phòng. Thiệt hại càng nhiều thì tôi lại càng thích. Cánh cửa bị đá văng. Nhìn vào trong thì thấy tống phòng đang được một cô gái rất xinh đẹp, ôm ấp Hiện giờ, cả anh ta và cô ta nhìn tôi với cặp mắt quái gì. Quan sát một chút. Căn phòng này siêu lớn. Trong kia lại còn có phòng nghỉ, giống như phòng làm việc của chứa quân được thôi hôm nay tôi phá tan cho hết tổng phong quần áo sơ mi hở rộng lỗ ra vòng ngực rắn chắc anh ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế tổng giám ai chà thích nhở ngồi ghế êm mông lại được người đẹp phục vụ bóp mông bóp ngực như vậy sung sướng quá rồi còn gì nữa cô gái đó đang quấn sà neo bên người của tổng phong bây giờ nhìn tôi với cặp mắt bắn ra lửa nhìn kỹ thì áo váy cô ta có phần sập sệ Chắc là tôi đã làm lỡ mất chuyện tốt của hai người họ. Tống Phong đẩy tay cô ta, đang đặt trên ngực của anh ấy ra. Tôi nhìn thấy lửa giận của cô ta càng bốc cao hơn nữa. Nhưng mà nhìn lại thì cô gái này không giống như những cô gái chơi qua đường bình thường. Chắc đây là thiên kim của một gia đình quyền thế nào đó. Như vậy thì càng vui. Tôi đi đến trước bàn làm việc của Tống Phong, giả vờ đau lòng vừa hỏi. Phong à cô ấy là ai vậy? Tổng Phong chưa kịp trả lời Cô gái đó giành quyền nói trước Tôi cũng đang muốn hỏi Cô là ai đấy Tôi nhìn cô ta kinh mặt rồi nói Bạn gái À không Vợ sắp cưới Cô gái kia tự dưng bật cười ha ha Này cô Anh nói cho cẩn thận Tôi và anh Phong Đưa gia đình hai bên hứa hẹn Cô đừng nên làm mình Làm mẩy ở đây nữa Nếu như cần tiền, tôi có thể cho. Bao nhiêu, cô nói đi. Tôi quen với việc này quá rồi. Tôi giả vờ đau lòng nhìn Tống Phong đau buồn rồi hỏi. Phong à, có thật không? Tống Phong cười điên đảo không trả lời được. Tôi bàn bước lên, nhìn vào mặt cô gái kia rồi hét to. Tôi đang có bầu đấy. Là con của anh ta đấy. Cô có ngon, mua luôn con của tôi đi. Cô gái đó nhìn tôi Trên mặt đỏ bừng Quá mức kinh hoàng Quay sang tổng phong Bây giờ thì Đã ngưng cười Anh ta có phần ngạc nhiên Không cho anh ta cơ hội giải thích Tôi vội ôm bụng khóc lóc kể khổ Con ơi là con Con nhìn đi Hôm qua thì ba của con Vẫn còn nói cười với mẹ Thế mà giờ đây Đã quên mất rồi Bà con lại còn hứa hôn với người đàn bà khác Thế còn nói đi. Bây giờ thì mẹ phải sống thế nào đây? Tôi già vừa ôm bụng ngã xuống. Tay thì vầy vầy điên Đang đứng há mồm ở đó. Anh hai à? Anh cứu em với anh hai. Đinh trốn mắt nhìn tôi. Tôi lại chừng mắt nhìn anh ta một cái. Buộc lòng anh ta phải chạy đến đỡ tôi. Cô xem. Tôi yêu anh ấy thật lòng. Và muốn sinh con cho anh ấy. Tôi đâu phải là loại con gái không tiền. Anh tôi là đại ca giang hồ Đàn em cả trăm người Cô không tin Nhìn xuống dưới lầu mà xem đi Cô gái đó cả tin nhìn xuống thật Khi quay ra thì mặt mũi đã xanh tím Cô ta nhìn tôi rồi hỏi Cô... Thật là cô đang có bầu á Tôi khóc lớn tiếng tôi tôi giả vờ với cô làm gì chứ Tôi chỉ muốn Con của tôi có cha thôi chưa nói hết câu đã nghe chát một tiếng nhìn sang tủm phòng bị cô gái đó đánh ngay một bạt tài chưa hết cô ta lại còn tạt ngay cả ly rượu trên bàn vào người của anh ta Tovadin và ngừng vài giây ngồi xem trò vui trong lúc hai người đó cười cái Tovadin trò chuyện nho nhỏ với nhau Đinh này cô gái này là ai thế nhỉ à hình như là thiên kim của công ty xây dựng võ thiên thì phải thế hai người họ yêu nhau á Không đâu chỉ dấu, chắc là yêu đương làm ăn đi mà. Tôi gật đầu, cho Đin đỡ tôi ngồi xuống ghế trước bàn. Tôi và Đin vừa xem họ cái nhò vừa bình luận. Ai chà, cảm giác không khác gì xem phim giảm cả. Sống động, chân thực kỳ diệu. Mà cái cô này xinh nhỉ có đúng không Đin? Đin lúc này thì ngồi ở trước bàn sát bên ghế tôi. Anh ta móc đầu ra một nhúm hạt hướng dương đưa cho tôi một nửa. Cũng xinh Nhưng mà thua xa chị dâu ấy Tôi hí hừng cắn hạt hướng dương Lại vui sướng rồi nói <cười> Lại đánh đấm yếu quá như thế Thế này anh nhìn đi Cũ đó phải cho tống phong một vỗ ngay má mới đúng Đánh gì mà như phổi bụi thế kìa Điên cũng cắn hạt hướng dương Vò hạt còn dính ngay môi Anh ta gật gù rồi nói Chị dâu nói đúng Em cũng nghĩ như vậy Phải mất 10 phút Hai người đó mới hết xô qua đẩy lại Kết quả cuối cùng cô gái đã bỏ chạy Đi ngang qua tôi Cô ấy lại còn mang ánh mắt đau lòng cực điểm Để nhìn tôi nữa chứ Nhưng mà thật sự cô ta diễn quá tệ Chả thấy đau buồn gì cả Tôi cùng với Điên đứng bật dậy Quang mở hạt hướng dương đi Tiếp tục diễn tuồng anh trai đưa em gái Đang mang thai đi tìm chồng Tổng phòng vội chạy theo Nhưng mà nhìn anh ta vô cùng giả tạo Tôi cho người ngăn anh ta lại Anh ta đứng lại, nhét tay vào túi quần Mặt mũi thì thông rong Nhưng mà miệng thì là hết Tiểu tuyết Em đừng hiểu nhầm như thế Tiểu tuyết, anh yêu em mà. Tôi đi đến gần Nói nhỏ vào tai của anh ta Diễn cái gì nữa Cô ta đi rồi Tống Phong cười đều nhìn tôi Anh biết Nhưng mà để anh diễn hết vai cái đã Nói rồi anh ta hét lên một tiếng Tôi giết cô Cắt Vài diễn kết thúc Tôi nhìn anh ta nheo mắt rồi hỏi Anh đã xong chưa Tống Phong cười đạm đẽ <cười> Xong rồi cô bé Sao thế Hôm nay nhớ anh á Tôi gật gật sau đó vòng tay một cái Cho hắn một quyền Tay vòng ra ngay cổ của hắn Nhanh chóng được hắn dùng tay che đỡ Không yếu thế tôi lại vòng ra sau Ôm cổ của hắn siết mạnh tôi hỏi anh được lắm, dám bày mưu kế cùng với chiếc quần lừa tôi, hay lắm đấy. Tổng phong nắm lấy tay của tôi, quệt lên trước, cả người tôi cũng bay lên, bay một vòng trên đầu của hắn. Tôi đáp xuống trước mặt của hắn, lại đấm một đấm dưới mặt của hắn. Tổng phong nhanh tay chụp lấy bàn tay vo thành nắm đấm của tôi. Anh ấy cười hì hì vào má của tôi một cái. Anh cũng chỉ là vì đại sự thôi, anh không cố ý mà bực dọc tôi dùng tay kia đấm về phía bên má của hắn là bị hắn chụp kịp tức điên tôi giả vờ kêu đau dừng rước nước mắt đau em à đau quá đi tống phong hoảng hốt buông cả hai tay ra anh ta vừa đi lại kiểm tra tay cho tôi liền bị tôi nhảy lên kẹp cổ cùng lúc đó tôi hét lên về phía của điên nhanh lên bắt anh ta giúp tôi nhanh lên điên bất đắc dĩ đi đến ôm tống phong lại Một vài anh em nữa kéo hai tay qua anh ta, để ra sau, lại còn khóa chủ chân cho anh ta không thể nào di chuyển. Tôi sung sướng cười ha hà, ha. sau đó tiến đến đấm cho Tống Phong một đấm vào bụng. Cái này là do anh chủ ý lên kế hoạch lừa em nhé. Tống Phong rên rỉ phần bùa. Không mà, anh làm gì dám lừa em? Chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi. Tôi tức giận, anh nói với em một tiếng thì chết á. Nói xong, tôi đấm thêm một cái nữa vào bụng của anh ta. Cái này, lấy lại những giọt nước mắt của em đấy. Tống Phong kêu gào. Nhưng mà còn chứ quân nữa, đâu phải là mỗi mình anh. Tôi nhau mắt nhìn anh ta. Anh lo cho anh trước đi, anh ta cũng không thoát được đâu. Tôi bắt cho anh ta lại vào ghế, rồi đi xung quanh xem cái gì đắt tiền ra sức đập phá. Tổng Phong phải hơn 10 lần la hét cái này bao nhiêu tiền, cái kia do ai cho, cái nọ của ai để lại. Nhưng mà cuối cùng thì không có cái nào được nguyên vẹn cả. Mọi thứ rơi vỡ tan tành trên nền gạch. Cảm thấy hạ dạ. Tôi đi đến nhìn gương mặt méo mó đau đớn của Tổng Phong. Tôi vỗ vỗ vào mặt của anh ta, nhe răng cười hì hì. Lần này là còn nhẹ đấy. Lần sau thì biết tài em nhá. Nói rồi thì tôi dẫn người... Rời đi, để lại tổng phong đang la hét gào thét, đó bắt tôi nhốt lại. <cười> Cứ mặc kệ anh ta đi. Tôi đi hoàn thành mục tiêu kế tiếp. Dẫn tất cả anh em vẫn còn nguyên vẹn đi về lại tổng bộ. Vào phòng khách, Điên chưa kịp ngồi xuống đã bị tôi hỏi cho hết cả hồn. Ta anh có hình nào của chữ quần mà đẹp thật đẹp không? Điên cảnh giác nhìn tôi. Ờ, um, cũng có. Nhưng mà gì vậy chị dâu? Tôi không trả lời câu hỏi của Điên Lại ra lệnh Anh cho người đi phóng to Rửa ra thành một tấm hình lớn cho tôi Nhanh đi Điên Chân cẳng Run rẩy không dám đi Tôi bực bội rồi hết Đi nhanh lên Không kịp bây giờ À Anh mà dám gọi cho chữ quân Tôi giết anh ngay đấy Nhanh đi làm đi Điên lê bước mệt mỏi đi làm nhiệm vụ Còn tôi lại ngồi ôm um rùm gọi cho chứ quần. Alo, khi nào thì anh về thế? Tối nay tầm khoảng 7 giờ. Thế muốn mua gì sao? Không, chỉ là em nhớ anh thôi. Anh về rồi đi đến quán bà X của anh nhé. Em đến đó đợi anh về. Chứ quân hỏi dò tôi trong điện thoại. Thế sao em không ở nhà đợi anh? Thế em buồn quá. Thế không nhớ đến ba mà anh cũng không trò. á. À không. Thôi thì em cứ ở đó, đợi anh nhé. Dạ vâng. Tắt máy, tôi cười ha ha, làm rung chuyển cả chữ huyết. Chữ quân lần này, cho anh chết nhé. Sáu giờ trời vừa chập tối, quãng thời gian này trong ngày có phần hơi buồn bã. Nhưng mà quên đi ở quán bar x bây giờ, đang tưng bừng còn hơn cả lễ hội cuối năm. Tại sao á? Hôm nay tôi trao giá cho cô gái nào uống được nhiều bia nhất, Sẽ làm người tình một đêm với huyền thoại Xoái ca Sài Gòn chữ quân Thật tình thì tấm ảnh vừa được trao lên Cộng thêm thể lệ cuộc thi Đã thu hút cả trăm cô gái Cao luồn mập ốm đổ cả tranh nhau đăng ký Ôi mẹ ơi vui quá Náo nhiệt không thể nào chịu được Chữ quân có sức ảnh hưởng quá lớn Bây giờ Nhìn từ màn hình Sa chữ quân vừa đến Ở bên trong đã có cả trăm cô gái ùa ra tôi hí hưởng nhìn chăm chăm không dám chớp mắt buồn cười chết đi được chứ còn đang bị bao vây bởi hàng trăm mỹ nữ một cô gái béo ú chạy đến ôm chầm lấy anh vừa ôm vừa hét em thắng rồi anh hôm nay là của em đấy là của em xung quanh thì vẫn nhao nhao giống như ông vỡ tổ tao thắng anh ấy phải là của tao mày tránh ra đi chứ còn đẹp trai là của tao anh à em yêu anh Vô số lời tỏ tình, thật đúng là buồn cười. Tôi ra hiểu cho đi, phóng to màn hình, rồi zoom cận cảnh mặt của chữ quân. Bây giờ anh ấy mặt đen như đít nồi lại còn đưa cô mập ú ôm đến xém tí nữa ngạt thở. Tên Tuấn cũng bị bao vây, hắn ta vừa muốn cười lại vừa không dám. Nhìn đi, mặt chữ quân như vậy thì ai dám cười trên nỗi đau của anh ấy. Chỉ có tôi giờ đây đang cười như điên như dại, còn điên thì tay chân đang run cầm cập. Tên nhát gan. Vui như vậy mà không xem. Gần 10 phút sau chứa quần chen qua được đám mỹ nữ đó đi vào trong. Mà nói ra cũng nhờ cả vào anh em chưa huyết. Đang thong dòng ngồi uống sinh tố, tôi nghe một tiếng hét rung chuyển đất trời. Kiều nữ! Ôi thôi chết! Chuồn mau! Tôi phải chuồn nhanh. Nhưng mà khổ nỗi, phòng VIP này chỉ có một cửa ra vào. Tôi bóp bụng, mở cửa đâm đầu chạy nhanh ra ngoài. Vừa chạy được vài bước chân, tôi đâm sầm vào thân hình của một ai đó. Ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt đang giận tim tái của chứa quân. Tôi bàn lùi về sau vài bước, miệng cười hề hề cố tỏ ra là mình vô tội. Anh mới về á? Em định đi xuống để đón anh đây. Chứa quân nheo mắt, nhếch môi nhìn tôi cười cười rồi lại quay sang Tuấn và Điên đang đứng ở đó ra lệnh. Điên! Đi xuống dẹp ngay cái bọn thèm thịt người kia. Còn nữa, đóng cửa quán bar. Không có lệnh của tôi, không ai được đi vào. Lúc này thì đi hùng hồ, già một cái vang trời. Mẹ kiếp tên hèn, lật mặt còn nhanh hơn cả nướng bánh tráng. Nói rồi thì chữ quân phất tay cho mọi người đi xuống, lại cười gian manh nhìn tôi. Đi về phía tôi, anh ấy nhấc bổng tôi lên, vác lên vai. Vừa đi về phía phòng viếp vừa nói, kiều nữ... Em giỏi lắm đấy. Anh cho em ba ngày không xuống được giường. Để xem. Em còn sức mà đi quậy phá không? Thôi xong. Ba ngày không xuống được giường. Ui mẹ ơi, cứu tôi. Quả thật là ngày hôm sau phải đến giữa trưa. Tôi mới có thể lết được thân xác đau nhức xuống giường. Không biết là ngày hôm qua chữ quần làm cách nào mang tôi về nhà. Thật lòng thì tôi không còn nhớ được gì nữa. Sau ngày trả thù đó, cuộc sống của tôi lại rơi vào quỹ đạo nhàn nhã, thong dong. Buổi sáng có khi đi thao chữ quân đến tổng bộ, có khi lại đi loanh quanh đâu đó. Buổi chiều thì lại cùng chữ quân ăn uống nghỉ ngơi. Có khi cũng đi thao đi giao hàng ở vài nơi. Dần dần thì tôi cũng quen với cuộc sống bên cạnh chữ quân, cũng rất hạnh phúc. Hai tháng sau, hôm nay tôi được dịp đi thao chữ quân bàn công việc, địa điểm, ở một vùng biển xanh ngát, đẹp hút hồn. Và đây cũng là lần đầu tiên anh ấy đưa tôi đi biển Ôi, cảm giác quá phấn khích Em đi theo anh đến gặp chủ Hồng Hay là muốn ở lại khách sạn Tôi cười hì hì Ôm ngang ngào của anh ấy Em ở lại phòng nhé Đi theo cũng không biết làm gì cả Chữ quần nhìn xuống mặt của tôi Tay của anh ôm ngang người tôi Buộc cả cơ thể của tôi áp sát vào người của anh Được thôi Em muốn sao cũng được đừng đi quá xa là được Cứ trong phạm vi khu nghỉ dưỡng là ok nhé Tôi nhón chân hôn lên môi của anh một cái Sau đó nhe răng rồi cười Chưa quân đúng là tốt nhất Chưa quân không nói gì cả Chỉ váo vào mũi của tôi Môi anh cũng nở ra nụ cười ràng rỡ Ôm ấp nhau một lát Anh cũng đi gặp ông chú Hồng Một con cáo già trong giới sau hồi đen Tôi cũng không có ý định đi xuống biển Bởi vì trời quá nắng Thôi thì cứ ngủ thêm một lát Đến khi nào chứa quân về thì lại mè nhau Anh ấy đưa đi Hai tháng vừa qua thì bọn tôi rất tốt Đồng nghĩa như người yêu nhau Ngoài việc lăn lộn qua nhiều trên giường Thì những việc khác đều rất ổn Tôi cũng không cầu gì nhiều thêm cả Chỉ cần anh ấy cứ luôn tốt với tôi như vậy là đủ rồi Ngủ một mạch cho đến gần 3 giờ chiều Nhìn đồng hồ thì thấy chứa quân Đi đã khá lâu mà vẫn chưa về Định gọi cho anh ấy nhưng mà rồi lại thôi Cha có lẽ anh ấy bận Đến tầm 7 giờ tối tôi nhận được điện thoại của anh ấy Chứ quân bảo tôi đi xuống bờ biển Chỉ nói có nhiều đó không nói gì thêm Tôi vội vàng thay một cái đầm dài chấm gót màu trắng hồng Cầm theo điện thoại đi nhanh xuống biển Ra khỏi khu nghỉ dưỡng Nhìn xa xa nơi gần bờ biển tối đen như mực Vẫn là không thấy gì Mà hình như hôm nay khu nghỉ dưỡng làm ăn không được tốt lắm hay sao ấy Đi từ nãy đến giờ không thấy một ai ngoài tôi cả Lạ thật Hay là chứa quân tiếc tiền Đưa tôi đến khu nghỉ dưỡng giá rẻ như vậy Lấy điện thoại gọi cho chứa quân Em đang ở biển Anh ở đâu đấy Anh nhìn thấy em rồi Em đi lên trước tiếp đi Tôi ngờ vật nhìn xung quanh Vẫn tối đen như mực Thế không nhẽ là tên quân này Giờ đây vẫn còn đang tắm biển á Đây được một đoàn tôi có nhìn xung quanh. Hóa ra hôm nay không phải tự dưng khu nghỉ dưỡng tối đen mà bởi vì đèn không được bật. Ở thế này là hiện tượng sợ tốn tiền điện à. Em không nhìn thấy anh. Em ra trái đi. Đi theo hướng dẫn của chủ quầy, tôi ra trái đi được tầm 10 bước chân thì bỗng nhìn dưới nền cát, một loạt đèn bóng nhỏ bật sáng. Tôi sững sờ xem tí nữa rơi cả điện thoại. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm theo hướng ánh đèn đang được bật sáng, Trần cũng vô thức tò mò bước theo. Tôi đi xếp cả bờ xưa, hai bên hai làn đèn sáng rực. Đèn không sáng cùng một lúc, mà hình như tôi đi đến đâu nó sáng theo đến đó. Quá mức tò mò, tôi bước vội hơn một chút. Cũng vì vậy mà đèn cũng sáng vội theo nhịp chân tôi. Đi được một đoạn, tôi lờ mờ nhìn thấy phía trước hình như có ai đó. Đèn bỗng nhiên tắt, cả không trời rơi vào màn đêm tối đen. Tôi hơi hoảng một chút, nhưng mà vẫn cố giữ vững tinh thần. Đột nhiên thì bùng một cái, trên trời có một loạt pháo hoa hình trái tim. Cả người của tôi kích động không ngừng. Hai mắt dõi theo pháo hoa kia. Miệng thì suýt xoa bởi vì pháo hoa quá đẹp. Trên nền trời tối đen không có một ánh trăng cũng không có vì sao. Màn pháo hoa này quả là đặc sắc. Bỗng nhiên bùng một tiếng. Trên nền trời, hiện nguyên một trái tim bằng pháo hoa rất lớn. Cùng lúc đó đèn dưới chân tôi cũng bật sáng. Hơi bất ngờ, tôi loài hoài nhìn dưới chân. Cho đến khi đưa mắt nhìn lên thì ôi mẹ ơi, chữ quân đang đứng cách tôi tầm vai bước chân. Quá đẹp trai. Chữ quân vẫn bộ dáng cao ráo như thường ngày. Một thân, sơ mi trắng, quần âu đen. Nhưng mà hôm nay trông anh khác quá. tay lại cầm một bó hoa tươi. Tôi sững sờ ánh mắt chết chân tại chỗ không chớp mắt cũng không rời tầm mắt đi đâu khác. Chữ Quân lại còn nheo mắt cười với tôi, đúng là đẹp trai chết người. Trong lúc tôi đang ngây ngốc đứng nhìn, thì Chữ Quân đã đi về phía tôi, đứng trước mặt của tôi, anh mỉm cười tặng bó hoa cho tôi. Tôi cứ như người không hồn, đưa tay nhận bó hoa, hai mắt thì vẫn cứ dán chặt lên người của Chữ Quân không tha. Em nhìn cái gì mà dữ vậy? Anh tính phí đi nhá. Tôi nghe xong thì bừng tỉnh, có phần hơi xấu hổ. Ôm bỏ hoa vào lòng, tôi bán lén nhìn anh lý nhí rồi hỏi. tối hôm nay thì anh định chơi trò gì vậy? Chứa quân vén vài sợi tóc đang vướng trên má tôi. Anh ô yếm, cười dịu sàng. Tôi nhìn anh, anh cũng chăm chú nhìn tôi. Mãi một lát sau thì anh mới buông tôi ra. Tay rút từ túi quần ra một cái hộp đỏ thắm. Cả người tôi như ngây ngốc, thoáng chốc, toàn bộ dây thần kinh đều như ngừng hoạt động. Một lòng thì tôi chỉ nhìn theo từng hành động của chứa quân, một khác cũng không dám lơi là Chứa quân nhìn tôi, anh mở nắp hộp đưa đến trước mặt của tôi. Nhìn vào đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Tôi không thể nào tin vào mắt của mình. Tôi không nhé, anh ấy đang cầu hôn tôi á. Cố gắng giữ bình tĩnh không để cho bản thân quá kích động, tôi cười gượng gạo hỏi chứa quân. Đây... là sao anh nhỉ? Chữ Quân cười cười, anh nắm lấy bàn tay của tôi yêu thương rồi hỏi. Kiều nữ, em đồng ý làm mẹ của các con anh nhé. Ui mẹ ơi, đây là cầu hôn, chính xác là cầu hôn. Tôi nên làm gì đây? Tôi ruồn quá, tôi cũng muốn khóc nữa. Đây là loại tình huống cầu huyết gì vậy? Làm sao mà tôi lại có vinh hạnh to lớn như thế chứ? Anh... anh nói thật á? Thật? Anh chưa bao giờ lừa em cả. Đúng rồi. Chữ Quân chưa bao giờ lừa dối tôi điều gì. Nếu nói như thế thì tôi có nên đồng ý hay không đây? Tôi yêu Chữ Quân. Điều đó là sự thật. Nhưng mà liệu rằng anh ấy có yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy hay không? Nhưng mà đối với một người đàn ông như Chữ Quân, một khi anh ấy làm việc gì đều suy nghĩ rất kỹ. Kể cả đó là tình yêu. Tôi không dám chắc 100%, nhưng mà phải đến 70% là anh ấy thật lòng. Mà thôi đi, hạnh phúc nếu như muốn đến thì tôi không nên nghĩ nhiều Vốn dĩ, con người tôi đâu phải là loại đa nghi Cứ thẳng thắn, đồng ý Cả đời người phụ nữ có ai Lại không muốn danh chính ngôn thuận Đứng cạnh người đàn ông của mình Như vậy thì tôi còn nghĩ gì nhiều nữa Cứ vui vẻ đồng ý thôi Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà đắn đo Hôm nay mình chọn Được hay mất về sau hãy tính Vốn gì yêu nhau đã khó Còn nghi ngờ nhau nữa thì e là đến suốt đời Cũng chẳng thể nào tìm được chân tình giống như mình mong ước Chữ Quân nhìn thấy tôi cứ thất thần Anh ấy không nóng, không giận Nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi một lần nữa Em đồng ý làm vợ anh nhé Tôi cười ràng rỡ gật gật đầu Vâng, em đồng ý Nhận được câu trả lời Chữ Quân không nói gì cả Im lặng nở ra nụ cười Một nụ cười rất đẹp Nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy Anh ấy cầm tay tôi Đeo nhẫn vào tay tôi Sau đó hôn lên đấy Như một loài yêu thương trân trọng Mà anh ấy dành cho tôi Thật sự là tôi vô cùng hạnh phúc Tôi không biết diễn tả nó như thế nào Nhưng mà được yêu Và được ở bên cạnh người mình yêu Tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện Chữ Quân Nếu như em bắt gặp anh Có người đàn bà khác Em sẽ bỏ đi Và cũng sẽ không cho anh tìm được đâu. Được. Nhất định sẽ không bao giờ có ngày đó. Chữ Quân. Em danh gần chính, ngôn gần thuận, trở thành người đàn bà của anh rồi đấy nhé. Chữ Quân. Em không biết là mình sẽ đi cùng nhau đến khi nào. Nhưng mà em hứa, sẽ đi theo anh đến khi nào em không còn có thể đi theo được nữa. Chữ Quân. Anh biết không? Rằng cuộc đời này đã định sẵn, em và anh có duyên nở với nhau. Nếu đã như vậy, em cũng đồng lòng cho nước đầy thuyền xa thêm một tí. Thế anh có bằng lòng hay không? Sau đêm hôm ấy trên tay tôi có thêm một minh chứng cho tình yêu của tôi và anh. Vui thì không phải bàn rồi, nhưng mà tôi đôi khi vẫn cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm. Cụ thể là như thế nào thì tôi chịu thôi, không nói được. Về Sài Gòn được một tuần thì tôi nhận được thư mời của một đại gia giàu mỏ. Ông ấy mời rất nhiều doanh nhân cũng như các đại gia giàu có đến dự tiệc. Theo như trên thiếp mời thì là ăn mừng cho tiệc tròn tuổi của con trai ông ấy. Tôi nghe chưa quần nói Tống Phong Phúc Thạch cũng được mời. Phúc Thạch đợt trước tổn thất rất lớn. Nghe đầu thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Còn về con bé Duyên. Tôi đến nay vẫn chưa nhận được tin tức nào từ nó cả. Nhiều lúc thì tôi... Vẫn rất lo cho nó Không biết là nó sống cùng với Phúc Thạch có tốt hay không Đợi đến chiều khi Chứa Quân về Thì tôi mới có dịp hỏi anh ấy Chứa Quân à thành có nghe được tin tức gì Của bé Duyên hay không vậy Không Bên Phúc Thạch rất kín Anh không nghe được gì cả Mặt mày của tôi tiêu nghiều Thật sự có một chút lo lắng Nhưng mà con bé Duyên mạnh của nó vốn lớn Tôi nghĩ chắc không có việc gì đâu Chứ quần xoa xoa đầu tôi. Anh ôm nhẹ tôi vào người thủ thị nho nhỏ. Kiểu nữ. Có những việc em không quản được đâu. Mỗi người có cuộc sống lựa chọn riêng. Em có mạnh lớn đến đâu cũng không thể nào xen vào đời tư của họ được. Em hiểu không? Tôi gật gật đầu. Vốn thì tôi cũng biết như vậy. Nhưng muốn không nghĩ đến thì vẫn là không được. Em biết chứ. Nhưng... Chưa quần vẽ mũi của tôi cười gian mị <cười> Không nhưng gì cả Nếu nhà em có thời gian rảnh rỗi Nên cùng với anh làm một việc Cực kỳ quan trọng Tôi ngu ngơ rồi hỏi Việc gì? Vì gì mà cần đến em hay chữ huyết Thiếu đàn em á Chưa quần bỗng dưng nhấc bổng tôi lên Đi nhanh về phía giường Đặt tôi nằm xuống xong thì lại nheo mắt Nói thầm vào tai của tôi Tạo người cùng với anh đi Tạo Nguy. Ôi mẹ ơi. Đêm nay thì tôi phải lăn lộn trên giường cho đến khi nào đây. Chư quân độ khốn kiếp. Buổi sáng ngày hôm sau tôi dậy khá mệt, đang còn thầm nguyên rùa tên chư quân đáng chết thì chú Thành báo với tôi rằng có điện thoại. Thật là lạ. ai lại gọi vào số nhà chư quân tìm tôi chứ. Không suy nghĩ gì nhiều tôi chạy nhanh xuống nhà, cầm ống nghe lên. Alo. Kiều nữ nghe ạ chị nữ em tôi nghe ra được tiếng của bé duyên vui mừng tôi gào lên duyên là em sao dạ vâng là em đây chị Thế em khỏe không chị lo cho em quá em còn chưa nói hết câu tôi đang nghe bé duyên ngắt lời trong câu nói của nó có phần gấp gáp chị nữ ngày mai đến buổi tiệc chị phải cẩn thận đấy Anh, à không, có người muốn giết chị và anh quần sói Tôi giật mình rồi hỏi gấp. Là ai thế? Sao em biết? Chị tìm em đi. Bây giờ em tắt máy đi. Chị nhớ ký lời em nói. Phải thật cẩn thận đấy. Vừa nói xong thì đầu dây bên kia im bặt Chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài. Nhưng mà nhớ lại những gì bà Duyên nói, tôi có phần tin tưởng 100%. Và nếu như tôi đoán không nhầm thì người muốn giết tôi cùng với chứa quân rất có thể là Phúc Thạch. Việc lần trước tên đó đã tổn thất rất nhiều. Không có lý nào thì hắn có thể buông tha nhẹ nhàng cho chứa quân. Nhưng để mà muốn giết một đại ca lớn mạnh như chứa quân ở một buổi tiệc thì phải xem Phúc Thạch có bao nhiêu bản lĩnh đây. Việc này thì tôi không nói với chứa quân bởi vì nếu như nó và anh ấy nhất định không cần đợi đến ngày mai. E rằng chỉ trong hôm nay thì bên Phúc Thạch sẽ bị đánh úp không cần bàn cãi. Như thế thì lại lộ ra việc bái duyên thông báo cho tôi. Nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nó. Hơn nữa thì chứa quần vốn không phải là người hiền lành. Chỉ cần biết được Phúc Thạch có ý giết anh ấy thì nhất định đêm nay sẽ là một đêm đẫm máu. Nhưng mà nếu như không nói nhớ đâu xảy ra việc gì thì sao? Suy nghĩ một hồi lâu tôi quyết định gọi cho Dean. Nhờ Dean tăng phòng vệ nhiều hơn cho chứa quân. Sau đó gọi cho tổng phong, thêm mắm thêm muối bảo rằng ngày mai thì phúc thạch sẽ trả thù cho anh ấy. Với tính cách của tổng phong nhất định thì anh ấy sẽ phòng thủ đến đáng kinh ngạc. 8 giờ tối tại khách sạn A vừa bước đến cửa tôi đưa mắt nhìn vào trong thì thấy có rất nhiều người. Chưa kịp hỏi thì chứa quân đã nghe vang vẳng tiếng tổng phong ở phía sau. Kiều nữ. Cuối cùng thì anh cũng gặp lại em Cô bé đáng yêu Tôi quay người lại Thấy anh ta tay trong tay cùng một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp Cô gái nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng Nhưng mà không hiểu sao tôi lại có cảm giác Không chân thật cho lắm Đang định hỏi tống phong Vài câu thì từ tay của tôi chuyển đến Cảm giác hơi đau Ngạc nhiên tôi nhìn xuống bàn tay Đang được chữ quân nắm chặt Từ khi nãy cho đến bây giờ Ngay lúc này thì càng người của anh như càng cứng Tay xếp chặt tay tôi Trên mặt thì gần như chuyển đỏ Do theo ánh mắt của chứa quân Tôi nhận ra anh Đang nhìn cô gái đi theo tổng phòng chằm chằm Mà kỳ lạ hơn nữa là cô gái đó Cũng không kiêng dè gì cả Nhìn thẳng vào chứa quân Trên môi mang ý cười nhàn nhạt, nhạt Không hiểu là việc gì đang xảy đến Nhưng mà do tay tôi Bị nắm quá đau Không nhìn được nữa Tôi mới rút tay về Mà hành động đó cũng làm cho chứa quân như bừng tỉnh Anh ấy nhìn sang tôi Trong mắt mang thao và ái nái, anh lo lắng rồi hỏi. Anh làm đau em à? Thế em có sao không? Thật thì cũng chỉ là hơi đau một chút thôi, nên tôi lắc đầu cho qua chuyện. Chữ quần lại xoa xoa tay tôi, anh thổi phù phù vừa thổi vừa nói. Không sao là được rồi, anh xin lỗi nhé. Ôi mẹ ơi, có đổ máu mà được người đẹp trai như vậy xoa xoa thì tôi cũng cam tâm. Mà đâm cho mình bị thương thêm vài nhát nữa Lúc này cô gái kia mới lên tiếng Chào chị Nghe danh chị đã lâu hôm nay mới được gặp Tôi vội vàng buông tay chứa quân đành bắt tay cô gái ấy Nhưng mà chứa quân lại nhất quyết nắm chặt tay tôi Cảm thấy khó xử nên tôi bèn, nhanh miệng lên tiếng Cô quá lời rồi Tôi không được nổi tiếng như vậy đâu Cô gái đó không nói gì cả cười cười sau đó quay sang chữ quân đưa tay về phía anh ấy cười rạng rỡ chào hỏi chào anh chữ quân em là thi tú hôm nay hân hạnh được biết anh chữ quân nhìn cô ta nhưng mà tuyệt nhiên không có ý bắt lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia mãi một lúc sau chữ quân cho tay vào túi quần quay sang phía tống phong nét mặt nghiêm nghị rồi hỏi cậu định làm trò gì vậy tống phong cười hì hì Anh ta mang theo vẻ vô tội rồi nói Tôi làm gì? Tôi không làm gì cả Chữ Quân lườm cậu ta một phát Sau đó lại nhìn cô gái tên Thi Tú Ánh mắt lạnh lùng Nhưng mà tôi lại cảm nhận Có một phần dịu dàng, ôn nhu rất nhỏ Bất giác lòng của tôi nẳng chiếu Linh cảm nói cho tôi biết rằng Cô gái này có cái gì đó không được bình thường Chữ Quân không nói gì cả Lại nắm tay tôi đi thẳng vào trong Theo sau là Điên cùng với Tuấn Chữ quân được ông lão lục Chủ buổi tiệc tiếp đón rất nồng nhiệt Và cả tổng phong cũng như vậy Đi vào bàn chính sảnh vip Tôi nhìn thấy Phúc Thạch cùng với bé Duyên Đã ngồi trước từ lâu Tôi lướt mắt nhìn bé Duyên Thấy nó không có ý nhìn lại tôi Nên thôi tôi cũng không nhìn về phía của nó Một lát sau đó Tên tổng phong cũng thong dong đi vào chớ chiều thay thì tú lại ngồi gần tôi Ôi cuộc đời có cần phải trêu nhau như vậy không chứ? Quả thực thì tại buổi tiệc, tôi chỉ ăn những gì mà chứa quân gắp cho tôi. Đôi khi anh ấy lại nắm tay, không thể nói vài ba câu trêu tôi. Còn ngoài ra tôi vẫn im lặng hơn mọi khi rất nhiều. Tổng Phong tách cho tôi một cái càng cua, anh ấy bỏ vào chén của tôi rồi cười hì hì. Em thích hải sản mà, anh cho em đấy. Chỉ có anh là tốt với em nhất đấy nhé. Tôi lườm Nguyệt anh một phát Nhưng mà càng cua to thế này tôi vẫn không nên bỏ lỡ Tống Phong nhìn thấy tôi vui vẻ ăn thịt cua Anh ấy cũng mãn nguyện Nở ra nụ cười xinh đẹp Nhìn thấy dáng vẻ của Tống Phong tôi bỗng dưng Dần lên một nỗi buồn không tả thành lời Anh ấy vốn cũng là người đàn ông tốt Nhưng mà tiếc quá Vẫn là nên để cho cô gái tốt hơn tôi thôi Có những việc Đã định sẵn Đến sau một bước Là đến sau cả đời Chữ quân vừa đi sang bàn bên kia Lên thấy tôi đang vui vẻ gặm càng cua Anh ấy nhéo mắt rồi lại hỏi Anh đã nói là đợi anh về Anh tách cho mà Tôi cười hì hì Không phải em tách Của tên Tống đấy Chữ quân đành mặt khó chịu rồi hỏi Tống phòng á Tôi gật gật Tôi biết rõ chữ quân sẽ không tức giận Bên ngoài thì họ như nước với lửa Nhưng mà kỳ thật anh em gắn bó không rời. Tôi không chắc là quan hệ thật của họ là gì, nhưng mà tôi dám khẳng định họ rất thân thiết. Tổng phòng chưa kịp trả lời, liền nghe Phúc Thạch cũng vừa đi mời dựa về liền lên tiếng. Hay thật. Đàn ông, chung cái gì cũng được. Đừng nên để cho một người phụ nữ, như thế thì mất mặt lắm. Mẹ kiếp tên ảo tưởng. Mặt đẹp mà thần kinh không được đẹp. Nói ra lời nào cũng cứ như game mời mỗi giao thao vậy. Chư quần đút hai tay vào túi quần lạnh giọng dò hỏi. Có ý gì thế? Phúc Tài không nói chỉ nhếch mắt cười, sau đó thì ngồi xuống ôm lấy bé Duin. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nên tên Lão Lộc đang bế con đi khoe, cũng vội đưa đứa nhỏ cho mẹ nó chạy sang hòa giải. Ấy, Lão chứ Lão Thạch, hai người cũng nên nể mặt Lão Lộc tôi chứ. Dù sao thì đây cũng là ngày vui của cháo các cậu cơ mà. Tổng phòng đi đến vỗ vào vai của lão Lộc. Lão Lộc: Hôm nay có người không biết nể mặt. Nhưng mà tôi cũng giận ông lắm đấy nhá. Sao lại sắp xếp cho bọn tôi ngồi cùng tên đó? Sai quá sai. Lão Lộc chưa kịp nói đã bị Phúc Thạch dọa cho sợ xanh cả mặt. Mày nói như vậy là có ý gì? Đang chăm chú nghe cái nhào thì tôi lại bị thứ quần cáo đứng dậy. Anh nắm tay tôi đi đến chỗ Lão Lục. Lão Lục, hôm nay trước quần tôi còn có việc. Hẹn ông Diệp khác sẽ mời rượu. Chúc con trai của ông mau lớn nhé. Tôi đi trước đây. Nghe lời trước quần nói tôi đoán được có gì đó không lành. Bạn nhìn qua chỗ bé Duyên. Thấy mặt mũi của nó bây giờ xanh lét, giống như sắp khóc đến nơi vậy. Hoảng hốt tôi kéo tay trước quần đi trước. Rồi cũng không quên lôi thèo tên tổng phòng đấu gỗ đi sau. Tôi và chữ quân đi trước, theo sau là Đin và Tuấn, kể bên tôi là Tống Phong cùng với Thi Tú. Tưởng chừng như ra được an toàn, nhưng mà vừa đến cửa thì một tên bồi bàn vô ý đồng nhầm vào chữ quân, khiến cả người quan ấy dính đầy rượu vang đỏ. Tôi còn chưa kịp, trách tên đó vài câu thì bỗng dưng, tên bồi bàn, vốn hiền lành, bây giờ đanh mặt, rút giữ khay bưng rượu ra, hai khẩu sống giảm thanh, bắn liên tiếp về phía chữ quân. Hoàng loạn tôi nhào về phía chứa quân nhằm mục đích bảo vệ anh ấy. Chứa quân cũng gắt gào đưa tay định ôm lấy tôi. Nhưng mà lại có người nhanh hơn một bước. Cô gái sau lưng tôi nhanh chóng phóng nhào về phía chứa quân. Cũng không quên lôi tôi đẩy ngược ra sau. Cô ta là muốn kiếm viên đạn mà bay vào chứ nào muốn chạy trốn. Và đúng như tôi dự đoán khi tôi bị xô ngã nhào thì cũng là lúc thi tú bị trúng đạn. Viên đạn bay thẳng vào ngực cô ấy. Nhưng mà rất may Theo như tôi thấy nó nằm bên phải Chữ quân nghe tiếng rên thì đứng bật dậy quên cả tôi Anh ấy nhanh chạy lại chỗ thi tú ôm chầm lấy cô ấy Tôi nhìn thấy rõ, cảnh thi tú mặc váy trắng Trên ngực thì loang lổ vết máu đỏ Gương mặt xinh đẹp xanh mét Tay vươn lên xoa lấy mặt của người đàn ông của tôi Bất giác tôi đau lòng đến phát khóc Hình như chữ quân đã quên đi sự hiện diện của tôi Nhìn về phía đó, cô gái yêu kiều kia ở một chỗ với chứa quân mới tương xứng làm sao. Còn với tôi, nó cứ như kiều ngăn cách xa vời vời thế nào ấy. Tôi còn nhìn thấy rõ trên cổ tay thi tú có một chiếc vòng rất giống với của tôi. Uhm, nó đẹp hơn của tôi rất nhiều. Chứa quân bé thi tú đi ra ngoài. Anh ấy chỉ nhìn thoáng qua tôi đang nằm dưới đất. Tôi đau lòng cố bỏ dậy. Thế nhưng bàn chân bỗng chuyển đến cảm giác đau điếng. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ghê người Chứa quần không chết Thì mày chết thay đi Cùng lúc ấy tôi thấy tống phong lao đến Rồi trước hỏng sống một thân ảnh nhỏ bé Cũng lao lên chắn ngay phía trước Nhưng muộn rồi Viên đạn đã được khởi động Nó bay thẳng Cắm phập vào lưng của một cô bé xinh đẹp Cô bé ấy không ai khác Chính là bé Duyên Nó bây giờ đang ôm tôi rất chặt Mắt của nó ưng đỏ Ướ ra một gió nước mắt trong vào Tống phòng chạy nhanh lại chỗ tôi, ôm lấy tôi vào lòng. Còn tôi thì lại rối bời, ôm lấy bé Duyên. Nó sao bây giờ yếu ớt như vậy, nhỏ nho như vậy chứ? Tôi vỗ vỗ vào má của nó gào lên như muốn khóc. Duyên, sao em lại thay chỉ đỡ đạn vậy? Tại sao thế? Bé Duyên không nói được gì cả. Vô thức nở ra với tôi nụ cười, miệng thều thào nói không ra tiếng. Em... Em bảo vệ được chị rồi. Tôi lắc đầu khóc không thành tiếng. Cùng lúc đó tên Phúc Thạch như điên ngã nhào xuống. nhấc con bé lên. Nhưng mà nó lại vùng vằng không chịu. Phúc Thạch vừa điên dài vừa hét. Đi nhanh. Anh đưa em đi cấp cứu. sẽ không sao? Không sao cả đâu. Con bé Duyên với tay về phía tôi. Tôi cũng dùng hết sức đứng dậy. Nhưng vẫn là không được bởi vì khi nãy bị đẩy ngã, Mũi dài của thi tú đã trúng ống quyền. Lại thêm Phúc Thạch, vừa nãy giẫm lên cổ chân nên bây giờ chân của tôi đau điếng, không khác gì bị tàn phế. Tống Phong hiểu ý bèn ôm tôi vào lòng, kéo tôi đứng dậy, để cho người tôi tựa vào người của anh ấy. Tôi nắm tay của con bé, tay nó giờ đây lạnh lắm, tôi sợ đến mức muốn hét lên. Chị đây, em phải nghe chị, Phúc Thạch sẽ đưa em đi cấp cứu, rồi thì em sẽ không sao đâu. Bé Duyên nắm lấy bàn tay của tôi cố gắng nói ra vài chữ. Tôi lắng nghe nó nói tìm như muốn rơi ra ngoài. Chị à, chị đừng để anh Quân giết anh Thạch. Em xin chị đấy. Nói hết câu thì Phúc Thạch liền gắt gao ôm con bé. Không thèm để cho tôi được hứa với nó một lời. Cứ như vậy anh ta ôm con bé đi. Tôi đau lòng hoảng hốt. Tôi sợ con bé sẽ bỏ tôi mà đi. Nó là vì cứu tôi mà nguy hiểm đến tính mạng. Tôi làm sao có thể yên lòng được chứ Tổng Phong nhìn thấy gương mặt méo mó của tôi Bàn xoa xoa đầu tôi an ủi Số con người cả Em đừng nên đau lòng quá như vậy Tôi rất muốn khóc Nhưng mà không thể nào rơi được một giọt nước mắt nào cả Lại nghĩ đến chữ quân Tinh thần của tôi như điên đảo Cũng vừa lúc ấy điên chạy đến Anh ta hốt hoảng Nhìn tôi chạm chạm Chị dâu Chị có sao không Lão chủ được cô Tố ra ngoài rồi bị đột kích Nên không kịp vào với chị Đột kích? Nếu như không bị đột kích Thì liệu anh ấy có còn nhớ đến tôi lúc đó Vẫn đang nằm sóng xoài trên đất Tôi cười nhạt Lão chủ có sao không? Anh ấy đang ở đâu? Điên lấp lừng Lão chủ không sao à, Ngày ấy đã đi bệnh viện Lòng của tôi lại chứ nặng thêm Đi bệnh viện cùng Thiếu tú chứ cũng không vào với tôi á. Tống Phong ôm lấy vai tôi, anh ấy nhấc bổng tôi lên, bế ra phía cổng rồi nói vòng lại với Đìn. Về nói lại với Trư Quân, tôi sẽ lo cho cô ấy. Khi nào xong việc bảo cậu ấy đến tìm tôi, khi đó thì tôi sẽ thả người. Tống Phong mang tôi đi để lại Đìn ngơ ngác đứng nhìn ở đó. Nhìn lại phía sau bây giờ không cảnh, chỉ còn lại cảnh rối loạn. Vừa nãy còn vui vẻ, giờ đây đã hoang tàn. Ra đến cổng trước tôi đòi xuống Thế nhưng mà tổng Phong lại không đồng ý Anh ấy hẳn giọng rồi nói Em ồn nào thật đấy chân đã như vậy rồi Vẫn còn muốn đi á Thế xem đi Em đi bằng cách nào Nói đến thì tôi mới nhớ chân mình đang bị đau Mà giờ phút này nó càng đau đến tê dại Thôi Đi không được tôi đành nghe theo tổng Phong Tạm thời chữ quần quên tôi rồi Tôi vẫn là nên tự lo cho bản thân trước Thì tốt hơn Đưa tôi ngồi vào trong xe Anh ấy ra hiệu cho xe chạy đi Tôi nhào mắt không biết là mình được đưa đi đâu Thấy tôi không yên Tổng phòng vẽo má tôi cười rồi bảo Tạm thời thì em cứ về nhà của anh Chưa lành vết thương Rồi anh sẽ báo chữ quân đưa em về Tôi gật gật Là như nhớ đến thi tú là người của anh ấy Khó chịu tôi hỏi Thi tú và chữ quân Là quan hệ gì vậy Tống Phong không trả lời ngay Anh ấy cười cười nhìn về phía tôi Em thông minh thật đấy Ừ tôi thông minh Nhưng mà tôi ngàn lần cũng không muốn Phải đoán chính xác cái kiểu như thế này đâu Nhưng mà thi tú Nên là người của Tống Phong mới phải chứ Này Nhưng mà anh đưa thi tú đi cùng cơ mà Đáng lý ra cô ấy là người của anh mới phải Tống Phong nhìn tôi Dài dài mi tâm Đúng như thế Nhưng mà cô ấy muốn đi theo anh đưa đi thôi, liên quan gì đến vấn đề người của anh đâu. Cũng có lý, nhưng mà tôi cảm thấy nó có gì đó không được hợp lý cho lắm. Kiểu nữ, em yêu chứ quân nhiều bao nhiêu? Đột nhiên thì Tống Phong hỏi việc này, làm cho tôi không biết trả lời như thế nào. Đang không biết trả lời ra sao thì tôi lại nghe anh ấy hỏi tiếp. Thế em có tình cảm với anh không? Có tình cảm với tống phong không á? Có chứ Tôi rất mến anh ấy Nhưng mà tình cảm của tôi đối với anh ấy chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn Hoặc cao hơn nữa là tình thân Chứ cái cảm giác yêu đương của nam và nữ thì thật sự tôi không hề có Thôi, em không cần trả lời Nhìn mặt méo mó của em anh biết câu trả lời rồi Tôi không biết phải nói gì Cười hề hề để giảm đi sự ái náy của mình Mãi một lát sau khi xe dừng lại trước cổng biệt thự của Tống Phong, anh ấy xuống xe, giang tay, bế tôi vào trong. Vừa đi thì anh ấy vừa nhẹ nhàng nói. Kiều nữ, anh có tình cảm với em. Điều đó là sự thật. Anh biết là em không yêu anh. Nhưng mà không sao, anh đợi được. Chỉ cần em nói cần anh thì tất cả mọi việc, anh đều có thể vì em. Đây là lời tỏ tình á. Tống Phong ơi, sao anh lại ngốc như vậy? Cả đời này thì em còn đối với anh Em đã yêu chứ quân Sẽ mãi mãi yêu anh ấy Dù cho anh ấy không cần đến em Đau lòng tôi lý nhí rồi nói khé tổng Phong à Em không xứng Tại sao lại không xứng Em luôn xứng đáng Chỉ là anh Đã đến muộn thôi Ngước mắt lên Nhìn người đàn ông đẹp đẽ Anh như một người hùng luôn thầm lặng sau lưng tôi Tôi biết là anh có tình cảm với tôi, nhưng không nghĩ anh lại cố chấp với nó đến vậy. Nếu như không có chữ quân thì liệu tôi có yêu anh ấy không? <cười> Chắc là không. Nếu như không có chữ quân, tôi cũng sẽ không yêu một ai khác được. Đưa tôi vào trong, nhìn cách bài trí trong biệt thự tôi có phần kinh ngạc. Tôi lại không nghĩ một người luôn vui vẻ giống như tống phong, là tròn tông màu đen trắng cho cả căn nhà như thế. Hay là anh ấy vốn không hề vui vẻ giống như vẻ bề ngoài. Chú Cao dọn phòng sát bên tôi cho cô ấy. Người đàn ông trung niên tên Cao từ nãy đến giờ vẫn đi theo chúng tôi. Nghe Tổng Phong ra lệnh ông ấy nhanh chân bảo người đi dọn dẹp. Nhìn ông ấy tôi lại nhớ đến chú Thành. Đợi một lát thì Tổng Phong lại bế tôi lên phòng đặt tôi ngồi xuống đệm. Anh ấy cởi giày cao gót kiểm tra vết thương cho tôi nhưng cảm thấy không đến nỗi. Tống Phong mới nhìn lên tôi, anh cười rồi nói. Không sao. Anh gọi bác sĩ đến khám cho em. Em không cần lo lắng nhé. Tôi gật gật đầu. Kỹ thực thì tôi cũng đau lắm. Vết thương như vậy vẫn không nên chủ quan. Tống Phong ngồi xuống kế bên tôi. Anh ấy trầm mặc một lát rồi hỏi. Tại sao em không hỏi anh về thi tú? Tôi cười cười. Có cái gì để hỏi sao? Em không ghen á tôi cười nhạt nhẽo, gan chứ, nhưng mà em đau lòng nhiều hơn. tổng phòng lại im lặng. một lát sau anh xoa đầu của tôi rồi bảo, anh xin lỗi, kiều nữ. tôi đấm vào ngực của anh ấy nhe răng cười. anh xin lỗi cái gì? anh có lỗi đâu? tổng phòng lại ấp a ấp ốm. nhưng thôi, nếu nhà muốn biết điều gì nữa. Thì hỏi anh nhé Được Em còn nhiều việc Cần hỏi anh lắm đấy Vừa lúc ấy thì bác sĩ mà Tống Phong gọi cũng vừa vào Ông ấy nhìn thấy Tống Phong đứng ở đó Bèn cung kính gọi hai tiếng cậu Tống Tống Phong gật đầu Sau đó thì ông bác sĩ lại kiểm tra vết thương cho tôi Thoa thuốc rồi dặn dò tôi nên tránh đi lại nhiều Vết thương cũng không có gì quá mức nguy hiểm Đợi ông bác sĩ đi rồi Tôi mới nhìn Tống Phong Nghiêm túc hỏi anh ấy Tổng phòng Quan hệ của anh và chứ quân cuối cùng là thế nào vậy? Tổng phòng dường như biết trước tôi sẽ hỏi Nên anh ấy cũng không có gì quá ngạc nhiên Được Em muốn biết Anh sẽ nói cho em biết Cả chuyện về thiên tú và thi tú luôn Tôi gật đầu Đến mãi khi nghe được toàn bộ sự thật Tôi mệt mỏi vì lý do muốn được nghỉ ngơi Bảo anh ấy ra ngoài Đợi tổng phòng ra ngoài rồi, tôi thở dài nằm vật ra giường. Tôi thật sự quá bàng hoàng cùng với khó chịu. Thật ra thì tổng phòng cùng với chữ quân chính xác là anh em họ hàng ruột thịt. Mẹ của chữ quân là em gái ruột của ba tổng phòng. Họ là anh em ruột chung huyết thống. Còn hai người chữ quân bọn họ chỉ hơn nhau một tuổi. Còn lại thật sự rất thân thiết với nhau, có thể nói là như hình với bóng. Thế nhưng áo lại thay Ông nội chứ quân mãi không chấp nhận mẹ của anh ấy bởi lẽ bà ấy không phải là người Hoa. Truyền thống họ chứ xuất phát từ tổ tiên rất nhiều đời truyền lại. Bắt buộc, con trai mang họ chứ chỉ được phép cưới con gái cùng chung một dòng tộc, Tức là phải là người Hoa. Còn ngoài ra dù là danh môn thế gia mà không phải người Hoa thì cũng không được lấy. Khi đó thì ba chứ quân rất yêu mẹ của anh ấy. Dòng tộc không cho phép nên họ lén lút yêu nhau. Rồi để có thai sinh ra một bé trai đáng yêu. Và đó chính là Chữ Quân. Nhưng mà cuộc đời có lẽ bạc béo với họ quá nhiều. Khi mà bên phía dòng tộc mẹ Chữ Quân, tức là nhà họ Tống cũng không chấp nhận việc con gái của họ có con trước khi cưới, lại càng quá đáng hơn khi bên phía nhà họ Chữ cũng không hề có ý định rước mẹ Chữ Quân vào nhà. Bởi vì quá giận, quá mất mặt, nên ông nội Tống Phong từ bỏ máu mủ. Xóa tên mẹ Chữ Quân ra khỏi gia phả nhà họ Tống Lúc đó thì Tống Phong vừa được sinh ra Thật sự là do ông nội của Tống Phong quá dần, Chứ vẫn luôn rất yêu thương Chữ Quân Đối với gia đình của Chữ Quân Chỉ duy nhất một mình anh Được hai bên Chữ Tống chấp nhận Còn ngoài ra ba mẹ của anh ấy mãi mãi Vẫn không được họ chấp thuận Ba của Tống Phong tức là cậu ruột của Chữ Quân Thì rất thương cháu Thương chị gái của mình Ông vẫn hay cho tiền, cho quà phụ giúp chị gái Đến một đoạn thời gian Lộ bầy trưa Quân được 5 tuổi Ông ngoại của anh ấy muốn đưa mẹ anh ấy về Thế nhưng mà bà nhất quyết không đồng ý Dần lại càng thêm dần Trong đêm đó Ông ngoại của anh tăng sức ép lên công ty nhỏ của bà anh ấy Khiến cho công ty phá sản Cả nhà anh ấy lại rơi vào khủng hoảng Ba mẹ trưa Quân buộc phải đưa anh ấy về sống với ông nội ở bên Trung Quốc Còn họ thì vẫn tiếp tục sống tại Việt Nam nam Chữ Quân 12 tuổi, ba mẹ của anh ấy qua đời bởi vì tai nạn. Nghe tổng form kể lại rằng, trong lúc thiếu thốn thì mẹ Chữ Quân có về kể bên ngoài. Nhưng mà ông ngoại của anh khi đó không chịu tha thứ, nên hai người mới đưa nhau đi làm ăn xa. Trong đêm đi thì mất mạng. Cậu Chữ Quân đi công tác về không kịp. Đến lúc về thì nghe tin em gái của mình đã chết. Có một đoạn thời gian ông mấy không hề nói chuyện với ba của mình. Mãi cho đến khi Ba ông chết Thì ông mới ngồi ngoài cơn giận Còn về phía bên Ông nội chứa quân Ông cũng rất hối hận Nên luôn một lòng yêu thương Bố đáp lại cho đứa cháu tội nghiệp Nhưng mà trong lòng của ông thì vẫn luôn Rất hận mẹ của anh ấy Đã để con trai ông vào con đường tử Lại hại cháu nội của ông Sống trong cảnh không có tình thương Chứa quân sau khi ba mẹ của mình mất Thì anh cũng cắt đứt đi quan hệ với bên ngoài Dù cho đích thân của ông ngoại sang Trung Quốc để tìm anh thì anh cũng không chịu gặp Kể từ đó thì mối quan hệ anh em thân thiết của Chữ Quân và Tống Phong cũng dần nhạt nhòa Cho đến khi năm 15 tuổi Chữ Quân về nước thì giao chiến mới dần bắt đầu Thiên Tú thật sự là người yêu của Tống Phong nhưng không biết bằng cách nào Chữ Quân lại có thể giành được cô ấy Hai người họ yêu nhau như trước kia cô gái ấy từng yêu Tống Phong Còn về Tống Phong Anh ấy thì vốn cũng không muốn giành với chứa quân. Lại thêm một phần thiên tú, nếu như thật lòng yêu anh ta, đã không đi theo chứa quân. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như chứa quân không vô tình bỏ rơi thiên tú. Anh trao trả thiên tú về cho Tống Phong với lý anh không yêu cô ấy, chỉ muốn chọc tức Tống Phong mà thôi. Sau khi bị bỏ rơi thì thiên tú một lòng muốn quay lại với Tống Phong, nhưng anh ấy lại không đồng ý. Không phải bởi vì anh không yêu thiên tú, mà bởi vì cảm thấy cô ấy không đáng để được anh yêu. Khi chữ quân chia tay, thì lại đi nói chữ quân xấu xa bẩn tính. Mặc dù theo anh được biết thì chữ quân chỉ đem cô ấy về nuôi, chứ thật ra chưa hề động vào cô ấy một lần nào cả. Kể cả là khi sai dự, thiếu đàn bà đi chẳng nữa. Ba mẹ của thiên tú là đi khoe với giới thường lưu, con gái của họ được hai đại gia trẻ tuổi yêu thương. Đến khi mọi chuyện được phanh phui thì họ xấu hổ không biết phải giấu mặt mũi đi đâu. Cứ tri chết, thiền tố mãi. rồi đến một hôm không chịu được nữa, cô ấy tự vẫn. để lại hai bức thư, một cho tổng phong và một cho chữ quân. trong thư của tổng phong cô ấy chỉ nói xin lỗi, mong anh tha thứ. còn về thư của chữ quân, tôi không rõ nội dung là gì. còn thi tố thực ra là em gái sinh đôi với thiền tố, họ giống nhau về ngoại hình và dung mạo, thế nhưng mà tính tình thì không hề giống. Nhưng nghe Tổng Phong nói Cô ấy rất thích Chứ Quân Rất rất thích Lại nghe Tổng Phong nói hình như Chứ Quân Cũng từng có qua lại với thi tú Nghe được sự thật Tôi vừa thương xót lại vừa tức giận Lại khó chịu nữa Tôi không thể nào hiểu được Chứ Quân Đã từng trải qua những chuyện như thế nào Đã từng tuyệt vọng ra sao Hoặc là tôi cũng không thể nào hiểu được Hiện tại anh đang nghĩ gì Hay là bây giờ thực lòng anh muốn ra sao Tôi không hiểu được tôi hiện tại có vị trí như thế nào trong lòng của anh ấy Tại sao lúc thì yêu thương Lúc thì lại lạnh lùng đến như vậy Hay có lẽ từ đầu tôi vốn là thế nhân Bởi vì theo như tôi thấy thì thi tú có nét rất giống tôi Đặc biệt hơn nữa cô ấy có đôi mắt đẹp hơn tôi rất nhiều Có phải là vì vậy mà chứa quấn mới yêu tôi Mới cầu hôn với tôi không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì anh Sa tin chắc là chúng ta đã được giải đáp rất nhiều những thắc mắc. Ví dụ như là về mối quan hệ giữa Tống Phong và Chứ Quân, về cô gái có tên là Thiên Tú, cô gái đã từng ở giữa hai người đàn ông này. Giờ đây với sự xuất hiện của Thi Tú, cô em gái song sinh với Thiên Tú và lại đang có tình cảm với Chứ Quân nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng câu hỏi của kiều nữ sẽ có câu trả lời như thế nào kiều nữ đã thắc mắc rằng liệu có phải bởi vì cô ấy có ngoại hình giống với thi tú nên đã được chư quân lựa chọn để làm người thay thế hay không? Câu trả lời ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh chợ tình và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh chỉ dậu. Hiện tại trên kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Hy Lưu có tên gọi Yêu Không Hẹn Ước và theo như anh Sa dự đoán thì bộ truyện này càng về sau sẽ càng trở nên bất ngờ và gây cấn. Chính vì vậy quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc